An và ban biên tập của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả bây giờ là khung giờ phát sónguyện buổi trưa và tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Anna gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Â tình và tội ác sau khi gửi đến cho quý vị 10 tập truyện của câu chuyện này tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị mọi người đều lo lắng cho số phận của cô gái vĩ hạ không biết được rằng cô ấy thì Sẽ tìm ra được người hãm hại mẹ của cô ấy hay không và ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu trả lời người đó liệu rằng có phải là cậu của cô hay là còn có một người khác xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 11 và như thường lệ thì tâm An lại tiếp tục là xin quý vị thêm vài giây để gửi đến cho quý vị những sản phẩm mới nhất Mà giò hàng của tiệm đồ bình an Đang gửi đến cho quý vị Tâm An tiếp tục ghim giò hàng Shopee Ở góc trái của màn hình Và còn ghim ở dưới phần bình luận nữa Cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện vui vẻ Một tuần sau đó Theo lịch thì tối ngày hôm nay Hoàng Quân sẽ đi công tác trở về Mấy hôm không ở cạnh nhau Vĩ Hạ thực sự cảm thấy rất nhớ Hoàng Quân Đêm nào cô cũng nghĩ đến chuyện Bởi vì anh vì cậu của cô Mà chịu bóng ma tâm lý khổ sở Suốt 18 năm qua Trái tim của cô đau như bị dì máu Nước mắt trào ra không ngừng Còn cả chuyện ân oán xa xôi Giữa ông ngoại cô và anh nữa Tuy nói rằng Cô không vì chuyện này mà rời xa anh Nhưng mà rốt cuộc khi bình tâm suy nghĩ lại Cô cũng không chắc mình có đủ can đảm Để đối diện với anh cả một đời về sau hay không Cô kết hôn hợp đồng với anh là giả đấy Nhưng mà cô yêu anh là thật Một đứa cháu gái của gia đình tội phạm như cô Liệu có xứng với một gia đình hoàn hảo Không tỉ vết như anh hay không Vị hạ luôn từng nghĩ rằng Con người sinh ra vốn không có thấp hèn hay cao quý Quan trọng là bản thân phải biết xem trọng giá trị của mình do đó suốt bao nhiêu năm Cô bị chỉ thu vào hội bạn bè của chị ta rẻ biểu Là con hoang của vợ lẽ Vị hạ cũng chưa bao giờ thấy xấu hổ vì điều này Vị hạ biết rõ Mẹ cô vốn không phải là người vợ lẽ Nhưng cho dù không may Rơi vào trường hợp ấy Thì một đứa trẻ được sinh ra từ kẻ thứ ba Cũng không hề có tội Để phải nhận lấy những sự miệt thị Độc địa không đáng kia Nhưng mà đối với chuyện ân oán chất chồng Giữa hai gia đình cô và anh Vị Hạ vẫn không sao gạt bò được Tất cả sự mặc cảm của tội lỗi Gia đình anh đều là những người tốt Anh lại càng không phải là một người chồng Quá là xấu Bởi vì anh là người tốt nhất Tuyệt phẩm nhất Trên cuộc đời của cô Và rốt cuộc bây giờ cô nên đưa ra quyết định Như thế nào đây Xe khách đi lạc hà Dừng ở biến đỗ Vị Hạ vươn tay lên mặt Cô chạm phải gò má ướt đẫm nước từ bao giờ Cô cay rẻ hai mắt Cô dần lại cơn xúc động, bước xuống xe. Lạc Hà hôm nay không có mưa, nhưng mà sắc trời cũng chẳng mấy tươi sáng, mây mờ giăng kín lối, làm cho không khí thêm phần lạnh lẽo và âm u. Chú xe ôm quen chở Vĩ Hạ đến ngôi chùa trên đỉnh núi, đoạn đường đèo hôm nay đã được tu sửa, trơn tru hơn trước rất nhiều. Vĩ Hạ chào mẫu bảo hiểm cho chú, sau đó bước vào khuôn viên của chùa. Cảnh chùa vắng tanh vắng ngắt, sau đó Cũng có một vị sư cô nhỏ bước ra từ trong để quét dân. Vị hạ lịch sử cúi trào, rồi tự mình đi vào tháp cho cốt, bước đến trước ô thờ của mẹ cô. Sau khi vái lệ theo nghi lễ, cô nhìn di ảnh nhỏ của mẹ, nước mắt càng rằn rụa chảy ra. Mẹ à, cuối cùng thì con cũng biết được kẻ đứng sau vụ tai nạn của mẹ. Nhưng mà mẹ ơi, con phải làm sao đây? Làm sao con có thể tố cáo? Chính là bố ruột của mình đây à mẹ Trong tháp cho cô thành vắng vang vàng tiếng kinh tụng niệm Từ máy phát tự động vang lên Trộn lẫn với tiếng khóc Đến xé ruột xé gan của một cô gái Bào trùm lên một bầu không khí đầy thê lương Vào ngày cưới của chị Giang Thu Duy Luân đã cho cô biết Những gì mà cậu ấy Vẫn âm thầm điều tra giúp cô Trong suốt mấy năm qua Và kết quả kẻ đứng sau vụ tai nạn của mẹ cô Lại chính là bố của cô Ông Phúc Trọng Vĩ Hạ Sương phòng hai mắt Lại tiếp tục nói trong nghẹn ngào Mẹ ơi Tại sao ông ta Lại làm như thế Tại sao ông trời lại bất công với mẹ như vậy Ông ngoại và cậu đều là tội phạm Bố rõ ràng là yêu mẹ trước Nhưng lại chọn phản bội mẹ Kết hôn với bạn thân của mẹ Mỹ Hoa là con gái Của một gia đình có quyền cao chức trọng Còn mẹ Mẹ là con của tử tù Có <cười> phải vì bố không thể nào lấy con gái của một tử tù không mẹ Nhưng mà vì sao Vì sao ông ấy lại dàn xếp vụ tai nạn của mẹ chứ Bởi vì bố không muốn nhà họ đỗ biết Đến sự tồn tại của hai mẹ con chúng ta sao Vị hạ đưa tay ôm ngực Cảm nhận cơn đau bút xâm chiếm Vào tận sâu trong trái tim của cô Những giọt nước mắt mặn đắng Vẫn như dòng lũ xối xả tuôn ra Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng bố sẵn sàng giết luôn cả con gái mình. Nhưng không may cho bố là con vẫn sống sau vụ tai nạn đó, cho nên ông ngày mi miễn cưỡng mang con về nuôi nấng để che đậy tội lỗi của mình. Thì ra suốt những năm tháng qua, bố chưa bao giờ yêu thương con là vì chuyện này. Làm sao có thể đối xử bình thường với một đứa con mà ông ta từng không muốn nó tồn tại chứ? Nói đến đây Vĩ Hạ đột nhiên cảm thấy trái tim của mình trở nên khô cằn, nước mắt cũng chợt bị giam. Cổ quyệt hai má, hít sâu mấy hơi rồi kiên định nói với mẹ. Mẹ à mẹ, con cũng quyết định rồi. Cho dù ông ta có là bố ruột của con, thì con cũng lôi ông ta ra trước vành móng ngựa. Mẹ à, mẹ hãy đợi con đòi lại công bằng cho những oan ức mà mẹ đã phải chịu đựng. Giết người thì phải đền máng. Và cho dù người đó có là ai đi chăng nữa Con cũng phải Trả thù cho mẹ Nói xong Vĩ Hạ Vái lệ ba cái ngay sau đó xoay người rời đi Cùng lúc đó trên khoang máy bay hạnh thương ra Hoàng quân ngồi ngà lưng và nhắm mắt lại Suốt hai tuần sau cô đi công tác bên Mỹ Khiến anh lúc này như bốc hòa Chỉ mong ước máy bay có thể bay với vận tốc tiên lửa Để anh sớm trở về cùng cô Trợ lý mạnh trường ở ghế bên cạnh Đột nhiên cầm iPad đến vị trí của Hoàng Quân Cậu ta hơi cúi người thấp giọng Dạ thưa sếp Đã có kết quả điều tra chính xác Về vụ tai nạn Của mẹ con phu nhân Vào 16 năm trước Hoàng Quân mở mắt Đón lấy iPad từ tay của mệnh trường Xem qua một lượt Lần trước anh có mở lời nói với cô rằng Chuyện của cô cần tiền để lo liệu Đợi anh đi công tác về Sẽ cùng cô giải quyết Thật ra anh chỉ nói như vậy để cô không cảm thấy ái náy Chuyện này anh vốn đã cho người âm thầm điều tra từ rất lâu. Vào hôm nay xem như là quà đi công tác, anh mang về tặng cho cô. Ừ, cậu vất vả rồi, thưởng gấp đôi con số đề ra cho tất cả những người có công trong vụ này. Còn riêng cậu, thưởng gấp 3 Hoàng Quân nói xong tiếp tục sửa người nhắm mắt, trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình bóng của cô khi ở trên giường cùng với anh. Lạc Hà lúc này rơi vào tầm xế chiều Tại ngôi chùa trên núi Các sư ni và cô tiểu Đang tập trung tụng kinh niệm Phật Ở bên trong tránh điện Tiếng tụng kinh gõ mõ lúc trầm lúc bổng vang vọng khắp khuôn viên của nhà chùa Vị hạ ra khỏi tháp để cho cốt Cô đến khu vực mái hiên Mà lần trước cô và Vĩnh Thiện Cậu của cô ngồi đó nói chuyện tâm sứ Hôm nay cô cũng hẹn cậu mình đến đây Trước hết để nói cho Vĩnh Thiện biết Về kẻ đã sát hại mẹ cô Dù sao hai người bọn họ vẫn là anh em ruột thịt Sau đó Cô sẽ nói rõ về ân oán của cậu và nhà họ Phạm Nói rằng cậu hãy sớm từ bỏ chuyện trả thù vô lý đó đi Nếu như cậu không thay đổi Cô sẵn sàng dùng tính mạng Để bảo vệ cho Phạm Hoàng Quân Khí lạnh tràn xuống Bao quanh từng tước ra tước thịt lộ dao của cô Cô đưa tay lên thờ một hơi vào lòng bàn tay Sau đó xoa xoa để ủ ấm Lặng nghe tiếng côn trùng trong mấy bụi rậm kêu râm ran, ngồi một mình khiến cho cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô nhớ đến vụ tai nạn lần trước ở giữa đường đèo, cô bị một bàn tay vươn đến xô ngã cô xuống vực thẳm. Thật sự ban đầu, cô cũng thoáng nghi ngờ người cậu của mình đấy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, Vĩnh Thiận chẳng có lý do gì để làm chuyện đó với cô, hơn nữa theo những gì mà mẹ chồng cô nói, cậu của cô từng được nuôi nấng Bởi ông trùm mafia cách làm việc vô cùng cẩn trọng, nếu như thực sự muốn làm hại cô, chắc chắn không trực tiếp ra tay một cách vụng về như vậy. Vậy thì rốt cuộc kẻ thầm bí đã xô cô xuống là ai? Người này vì sao lại muốn giết cô như vậy? Người này rốt cuộc vào hôm đó là vô tình gặp cô nên ra tay hay là cố ý theo dõi cô từ rất lâu, cảm thấy thời cơ phù hợp liền sứt khoát hành động. Cảm nhận được có tiếng bước chân người đến từ phía sau, Vĩ hạ xoay người lại Cậu đến rồi đi à Nhanh như cắt, ầm một tiếng Trên tay người vừa bước đến Là một hòn đá lớn Đã dính đầy máu tươi Vĩ hạ người được mùi máu tanh nồng của chính mình sọc lên cô mở mắt, ngã xuống nền đất Cũng không biết là vì đau Hay bởi vì ngỡ ngàng Vĩ hạ chảy một giọt lệ trên khóe mắt Thì ra là người này sao Thực sự khiến cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Chắc chắn chính là người này đã lạnh lụng đẩy cô xuống vách núi vào hôm mưa đó. Hôm nay lại tản độc, xuống tay với cô như vậy. Tiếng tụng niệm từ bên trong tránh điện vẫn vang vọng đều đều. Vị hạ nhìn thấy người đó nhách môi nở một nụ cười rùng rợn. Cánh tay cầm hòn đá bê bết máu một lần nữa vung cao. Từ thế chuẩn bị nện xuống thêm một cố chốt hạ nữa. Thực sự là muốn kết liễu mạng sống của cô. Vị hạ nhắm mắt Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến Hình ảnh của một người Phạm Hoàng Quân Hình như em chưa trực tiếp Nói với anh một câu rằng Em yêu anh Em yêu anh nếu như có kiếp sau Hy vọng ông trời một lần nữa Lại đưa đường dẫn lối Cho chúng ta được gặp nhau Yêu nhau Và xinh thật nhiều em bé đáng yêu Mẹ à Con xin lỗi mẹ Vì con chưa lôi được kẻ sát hại mẹ ra trước vành móng ngựa, lại bị rơi vào bước đường này. Mẹ ơi, con đến với mẹ đây. Vĩ Hạ vừa mới rứt dòng suy nghĩ, cũng là lúc cô hoàn toàn không còn biết gì. Hoàng Quân vừa xuống máy bay, việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại cho Vĩ Hạ. Ngoài kết quả điều tra anh muốn sớm cho cô biết, thì còn có rất nhiều trang sức và túi hiệu anh đã mua và dành tặng cho cô. Sau bao cuộc gọi liên tiếp, Thứ đáp lại anh chỉ là những âm thanh Tút tút đến lạnh người Hàng máy kiếm bất giác xô lại Mạch máu trong cơ thể đột nhiên tăng lên Trong lòng Hoàng quân lúc này Xấy lên một loại linh cảm chẳng lành Hoàng quân lập tức mở ứng dụng Tìm kiếm định vị điện thoại của cô Anh vốn là người không thích quản thúc cô Trong tất cả mọi hành động Cài đặt định vị chỉ là Để xem vào những lúc Anh thực sự cảm thấy cần thiết Chấm đỏ vị trí của cô không nhấp nháy Chỉ yên lặng báo mất kết nối Tại một điểm cuối cùng, lại là thị trấn Lạc Hà ở tỉnh Đông Linh sao. Tại sao cô lần nào đến đây cũng bị mất liên lạc chứ? Huyệt Thái Dương giật lên từng cơn đau nhói, gần cốt hẳn lên mu bàn tay anh. Hoàng quân lạnh mặt vội vàng bước lên xe, ra lệnh cho tài xế, ngay lập tức đến Lạc Hà. Cổng thu phí của sân bay có hai chiếc xe hơi cùng một lúc dừng lại ở hai bên lối ra vào. Nhân viên một bên thu lại thẻ và nhận tiền Còn bên kia đưa một chiếc thẻ Ra vào mới Thành chắn hai bên cùng lúc được mở lên Hai chiếc xe lập tức chạy thành hai hướng đối ngược Chiếc siêu xe chở hoàng quân Lao vút ra khỏi cổng sân bay Hướng về đường Dẫn lên cao tốc Còn chiếc còn lại chạy vào ga đi quốc tế Bên trong chiếc xe ấy chờ một cô gái hôn mê bất tỉnh Do bị chấn thương nặng Ở vùng đầu Hơn 3 tiếng sau Hoàng quân cuối cùng cũng đến được ngôi chùa trên núi mà định vị báo lần cuối cùng có tín hiệu của vĩ hạ. Anh lao như vũ bão vào bên trong khuôn viên của chùa, trong mắt hẳn lên những tia máu đỏ ngầu. Anh cuồng loạn gọi tên cô. Một vài cô tiểu đang lao dọn bên trong tránh điện, bỗng giật mình sợ hãi, khưng lại động tác mà họ đang làm. Mẹ kiếp, Rốt cuộc là vợ tôi đang ở đâu? Trợ lý mạnh trường phải mất một lúc mới đuổi kịp Hoàng quân. Cậu vội vàng đưa tay giữ lại Hạ giọng khuyên ngăn xếp Xếp à Đây là nơi thanh tịnh Chùa này toàn là sư ni Anh bình tĩnh một chút Đợi em đi gọi tất cả mọi người trong chùa ra đây Thị trấn lạc hà lúc này Đã túi muộn Sương đêm càng tràn xuống Hơi lạnh cắt ra cắt thịt Như thế cắt sâu vào trái tim của Hoàng quân Bàn tay anh xiết chặt Gần xanh trên chán Sau vài phút bình tĩnh Mới chịu giãn ra một chút Anh đồng ý theo lời của Mạnh Trường. Mạnh Trường và nhóm vệ sĩ sau đó cũng tàn ra. Rất nhanh, tất cả những người ở trong chùa đã được đưa đến gian nhà phụ. Hoàng Quân quét ánh mắt sắc lạnh, nhìn một lượt các nghi cô lớn nhỏ đang đứng xếp thành từng hàng. Anh đưa hình ảnh của Vĩ Hạ lên, giọng nói gắt gọc. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Các người có biết không? Nói đi! Các sư cô là người tu hành, Cho nên tuyệt nhiên không hề dám nói dối Một sư cô bước lên Đại diện trả lời Buổi chiều cô ấy có đến thăm người thân Ở tháp Hải Cốt Sau đó cô ấy ngồi một mình ở ngoài sân sau Lúc đó chúng đi cô bọn tôi Đều đang tập trung tụng kinh Ở trong chánh điện Đột nhiên nghe có tiếng người kêu la thất thanh Bọn tôi chạy ra thì thấy Một người đàn ông trung niên Bế cô ấy bị thương và rời đi mất Cái gì cơ? Đàn ông trung niên sao? Cô ấy bị thương sao? Sư cô lại nói tiếp Khi nhìn thấy mặt mũi của Hoàng quân tối sầm Cô ấy bị ai đó tấn công vào vùng đầu Máu chảy ra rất nhiều Tình trạng hôn mây bất tỉnh Chúng tôi có báo ám rồi Cảnh sát đang điều tra Khoanh vùng kẻ tình nghi ạ Hoàng quân cảm giác Như có thứ gì đó Vừa vỡ tung trong lòng ngực của mình Chưa bao giờ hai chân anh bùn rùn như lúc này Cơn đau cuồn cuộn dâng lên nhờ lốc xoáy Càn quét khắp tận xương tủy Thần thể anh thoáng chao đảo anh không muốn tin vào những lời này. Dạ thưa sếp, phát hiện một người phụ việc này vừa mới từ đâu về, trong bộ dạng vô cùng lén lút và khả nghi. Một người vệ sĩ từ ngoài bước vào thông báo, trên tay anh ta đang túm lấy cổ áo của một người và ném vào phía trước mặt Hoàng Quân. Các người, các người là ai chứ? Có quyền gì bắt ép người ta đến đây trao hỏi? Tôi, tôi chỉ là người làm việc vặt trong chùa, tôi không biết gì hết. Chưa ai hỏi bà ta Mà bà ta đã vội vàng la lên Hoàng quân mở to hai mắt sững sờ Người này Một khắc sau đó Anh lập tức lao đến người đàn bà này Dùng một tay xiết lấy cổ của bà ta Bà Bà đã làm gì vĩ hả Bà Mỹ Hoa Giọng anh nghe thực sự hung tàn Ánh mắt như lưỡi dao Như muốn lóc từng miếng thịt của người đàn bà Tưởng chừng như đã chết kia Cậu Cậu nói gì Tôi... tôi nghe không hiểu Mặt của bà Hoa trắng như tờ giấy Bởi vì lực xiết cổ tay Rất mạnh của Hoàng Quân Bà ta há miệng Lắp ba lắp bắp Tôi... tôi... tôi chả biết Ai là vĩ hạ cả Hoàng Quân không nén được cơn tức giận Bàn tay càng dồn sức Xiết chặt lấy cổ của bà Hoa Bà giết mẹ vợ của tôi Bây giờ còn muốn giết luôn vợ tôi Năm xưa bà từng muốn giết cả hai mẹ con cô ấy Nhưng không hoàn toàn đạt được mục đích Bây giờ bà muốn thực hiện Nốt kế hoạch của mình có phải không Nghe những lời này Ngoại trừ sư ni lớn tuổi nhất Về mặt vẫn điềm tĩnh như không Thì hầu như các ni cô còn lại Đều bị một phen hoàng hốt Bởi vì sợ lại có thêm án mạng xảy ra Bên trong ngôi chùa nhỏ Vẫn luôn yên bình này Một vị sư cô bước lên Chắp tay lại cất giọng run dày A-di-đà Phật Mong cậu bình tĩnh lại Liệu có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Người phụ nữ này là cô Hai Phượng, phụ việc vặt ở trong chùa. Chỗ chúng tôi không có ai tên là Mỹ Hoa cả. Bà Hai Phượng lè lưỡi trợn trừng mắt, sắc mặt bà ta dần dần chuyển sang màu tím tái. Cố gắng gật đầu gật đầu, tỏ ý những lời mà vị sư cô vừa nói là hoàn toàn đúng. Hai Phượng sao? Hoàng Quân nhách môi lạnh lùng, rứt lời, liền buông mạnh cánh tay, Đang siết chặt lấy cổ của bà ta ra. Người đàn bà tiên là Hai Phượng, ngã xuống nền đất, đưa tay ôm cổ họng, thở lấy thở để. Nhất thời nói ra, không còn phát ra tiếng. Hoàng quân đút hai tay vào túi quần, vè mặt âm trầm và lạnh lẽo. Đúng, là con gái của một gia đình có quyền chức. Hại nhà đỗ, đình giỏi che giấu cho bà ấy, không ngờ đã dưỡng lên một màn giả chết, hoàn hảo như vậy. Các sư cô quay sang sỉ sầm vẻ kinh ngạc, bà Hai Phượng được biết là người không chồng không con xin vào làm việc ở chùa đã hơn 10 năm nay. Tính tình bà ta thường ngày lầm lì ít nói, cũng không thấy có giao du qua lại với ai. Bây giờ lại đột nhiên có người chạy đến, nói rằng bà ta là kẻ giết người, còn thay tên đổi họ để lần trốn vào đây. Chuyện này thoạt nghe thật khó có thể tưởng tượng được, khiến cho một số sư cô, đang chứng kiến, liền toát hết cả mồ hôi. Hoàng quân trầm giọng nói tiếp Có phải vì các người sợ có ngày Sự thật cũng được phơi bày Cảnh sát sẽ tìm ra được hung thủ Lúc đó nếu bà còn sống Chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp Đến cả gia tộc họ đỗ Nhiều đời nắm giữ quyền cao chức trọng Vậy thì chi bằng tốt nhất Bà nên chết trước đi Tôi nói cô đúng không Bà Mỹ Hoa Bà Hai Phượng vẫn nằm ôm cổ Co do dưới sàn nhà Mặt của bà ta tái nhợt Thân thể run dày, lạnh ngắt cả sống lưng Vừa rồi Vị sư cô này Nói vợ tôi bị tấn công Ở vùng đầu sao Anh quay sang sư cô kia hỏi chuyện Sư cô tuy có chút sợ dệt Trước khí thế máu lạnh của quân Nhưng vẫn cố gắng gật đầu Giọng anh đột nhiên trở nên tàn độc Mạnh trường Gọi người Mang một hòn đá thật lớn vào đây Kìa, xếp Lời của tôi Cậu đừng có cãi lại tôi Nhanh lên ngay sau đó Mạnh Trường miễn cưỡng Làm theo mệnh lệnh Cậu hiểu rõ tính cách của Hoàng Quân Chuyện một khi mà anh muốn làm Thì nhất quyết phải làm cho bằng được Mạnh Trường nhận lấy một hòn đá nhọn Từ tay vệ sĩ Sau đó mang đến cho Hoàng Quân Anh cầm lấy Bước đến gần chỗ của bà Hoa Đang nằm co rút Ở nhà họ Ninh Tôi từng cảnh báo chồng bà Không được đụng đến một sợi tóc của Vĩ Hạ Nhưng thật không ngờ vợ ông ta lại giả thần già quỷ lần trốn ở ngôi chùa này chờ đợi thời cơ để làm hại vợ tôi nếu như tôi đoán không sai tai nạn ở vách núi của cô ấy là do bà làm có phải không bà Mỹ Hoa <cười> bà dám đụng đến người phụ nữ của tôi vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cho bà gấp bội rút lời hoàng quân vùng cánh tay cầm đá trong mắt chỉ còn lại những tia hùng ác anh chuẩn bị nện xuống Đầu của bà Mỹ Hoa Nhóm sư cô hoàng hốt Nắm chặt mắt Ôm trầm lấy nhau niệm Phật Bọn họ sợ sẽ bị ảnh hưởng Bởi cảnh tượng ghê giợn sắp sửa xảy đến Cô Hai Phượng Cô bị tình nghi về tội hành hung người khác Mời cô đi theo chúng tôi về đồn Để lấy lời khai Cảnh sát đột nhiên ập đến Nói lớn với tất cả mọi người Cánh tay của Hoàng quân lúc này đập mạnh xuống Bà Hoa ôm lấy mắt cá chân Kêu gào giống lên Hoàng Quân ngay sau đó đứng dậy Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân Đồng chí cảnh sát Các anh đến rất là đúng lúc Tôi muốn tố cáo người đàn bà này Về tội chủ mưu giết người Già chết để hòng thoát tội Bà ta không phải là hai phượng Tôi có đủ chứng cứ Vừa rồi bà ta muốn chạy thoát Cho nên tôi mới là người ra tay để ngăn lại Nói láo Bà Mỹ Hoa lúc này mới hét lớn Nét mặt của bà ta đang còn nhâm nhúi và đầy đau đớn. Cảnh sát, tôi không biết gì hết. Tôi vô tội, tôi vô tội. Hai viên cảnh sát sau đó tiếp tục tiến đến áp giải bà họa. Bà ta vẫn cố gắng vừa vùng vẫy, vừa la hết. Sau đó cũng hoàn toàn bị lôi đi không thương tiếc. Hoàng Quân sau đó giao phó cho Mạnh Trường, giải quyết bên phía của bà Mỹ Hoa và cảnh sát. Còn anh thì đi thẳng đến bệnh viện tỉnh. Vào hôm Vĩ Hạ gặp Duy Luân ở bãi đáp trực thăng, Hoàng Quân cũng đứng ở một góc khuất để quan sát cuộc trò chuyện. Lúc đầu cậu ta không giữ phép tắc với Vĩ Hạ, anh đã suýt chút nữa, xông ra. Nhưng thật may mắn là Vĩ Hạ không hề làm cho anh thất vọng, cô hoàn toàn không còn một chút lưu luyến nào dành cho người yêu cũ. Sau đó anh nghe Duy Luân nói về kẻ đứng sau vụ tai nạn, chính là ông Phúc Trọng. Chuyện này không phải anh chưa từng nghe. Bởi vì công ty thám tử từ từng báo cáo rồi Chỉ có điều bọn họ nói rằng Chưa thể nào chắc chắn 100% Kết quả Ông Trọng thật ra chỉ là người giúp bà Hoa Che đậy vụ án Có lẽ vì vậy nên phía bên Duy Luân Mới nhầm ông ta chính là kẻ chủ mưu Chuyện thực sự Làm anh bất ngờ Là bà Mỹ Hoa lại giả chết Bà ta sống ẩn mình bên trong ngôi chùa Mà Mỹ Hạ vẫn thường xuyên lui tới Cho nên lúc ở trên máy bay Nghe mạnh trường báo cáo Thái độ của anh vẫn vô cùng ung dung như vậy. Nếu anh sớm biết, người đàn bà độc ác này đang còn sống, anh tuyệt đối không bao giờ để cô đi đâu một mình. Hoàng Quân đột nhiên cảm thấy căm hận bản thân mình. Cô đã từng liều mạng để cứu anh, thoát khỏi căn nhà hoang, nhưng chỉ có việc bảo vệ sự an toàn cho cô mà anh cũng không làm được. Nghĩ đến cô lúc này không biết tình trạng ra sao, trái tim anh như bị xé nát, đau lắm, đau đến mức lồng ngực anh vỡ vụn. Theo lời thuật lại của vị sư cô, vị hạ được một người đàn ông đưa vào bệnh viện tỉnh, người này vị sư cô cũng biết chính là cậu của cô gái bị thương. Bệnh viện tỉnh Đông Linh vào giữa đêm khuya nên có phần vắng lặng, Sương đêm phủ mờ một lớp xuống bao trùm lên cảnh vật, tạo nên một bầu không khí vô cùng u ám. Hoàng Quân xuống xe lao vào bên trong bệnh viện, ngay lập tức Đến khoa cấp cứu để hỏi về trường hợp của Vĩ Hạ Vị bác sĩ trực vừa mới giao ca không lâu Cho nên phải mất một thời gian hỏi han Mới quay lại và đáp lời Bệnh nhân đã được các bác sĩ trực ca trước hội trần Tuy nhiên do tình trạng của bệnh nhân khá nghiêm trọng Trang thiết bị của bệnh viện chúng tôi không đáp ứng được Cho nên chúng tôi đề nghị người nhà Chuyển bệnh nhân lên tuyến trên Chắc là bây giờ bệnh nhân đã nhập viện Ở trên thành phố rồi thưa anh Hoàng Quân như không muốn tin vào tay mình Những âm thanh xung quanh trở nên ù đặc Chỉ nghe tiếng máu Trong lòng mình sôi trào Đoạn đường về lại thành phố Vốn chẳng có gì thay đổi Nhưng chưa bao giờ anh lại thấy nó dài đẳng đẵng đến vậy Ngồi bên trong xe Anh chốc chốc lại cầm điện thoại lên Ấn vào dãy số của cô để gọi Thầm mong Cuộc gọi của cô sẽ có tín hiệu Và sau đó Chính là giọng nói trong trẻo của cô vang lên Cô bảo với anh rằng Cô chỉ bị ngất thôi, cô không hề bị chấn thương. Anh cũng đã cho người của mình đến tất cả các bệnh viện ở thành phố để dò tìm tung tích của cô. Nếu biết được cô chuyển vào bệnh viện nào, anh sẽ lập tức đến đó gặp cô. Thời gian dần trôi cho đến lúc rạng sáng, cảnh vật hai bên đường tường chút rõ ràng hơn. Nhưng dường như trong anh, mọi sự hy vọng đều có thể đã vụt tắt. Không bây giờ chẳng còn gì nữa Ngọn lửa đó bây giờ không còn hừng hực nữa Nó không còn cháy Vào trong tận cùng cõi lòng anh nữa Xe của anh lúc này Lao khỏi cao tốc Tiến vào địa phận ngoại ô của thành phố Tuyệt nhiên cũng không hề có một chút tin tức nào về cô Một cơn mưa mùa hạ bất ngờ rội xuống thành phố Tậm chí anh lại nhớ về nụ hôn dưới mưa cùng cô Trái tim như bị dao đâm xì máu Ánh mắt u uất Không còn lấy một tia sáng nào Anh suốt cuộc phải đi đâu Để tìm thấy cô đây Vĩnh Thiện sao Trong đầu của Hoàng Quân Chợt nghĩ xoáy vào cái tên này Cha còn ông Thiện là người gây nên nhiều sóng gió Và mất mát cho gia đình anh Nhưng Hoàng Quân biết rõ Ông Thiện lại là người rất xem trọng gia đình mình Vì người cha bị xử án tử Ông ta đã nuôi mối hận thù Suốt mấy chục năm Không muốn buông bỏ Hoàng Quân sau bữa tiệc sinh nhật của Lê Châu Anh khi xem thông tin của cô được Mạnh Trường đem đến anh còn biết trước khi Vĩ Hạ nhận lại cha ông Thiện là người luôn chăm sóc và đối xử rất tốt với hai mẹ con cô sau đó những lần cô gặp gỡ hay trò chuyện điện thoại cùng với ông Thiện Hoàng Quân thực sự không quá lo lắng nếu tất cả các bệnh viện ở thành phố đều không có tung tích của cô vậy thì rất có thể Vĩnh Thiện Đã mang cô ra nước ngoài để chữa trị Người ngoài nhìn vào chỉ biết Vĩnh Thiện Là một ông chủ nhà vườn nhỏ Nhưng ít ai biết Ông ta từng là đại ca xã hội đen Điều hành một băng đảng chân giết Của đường dây mafia xuyên biên giới Mặc dù từng vào tù một thời gian Nhưng chắc chắn Tài sản ngầm của Vĩnh Thiện Là một con số không hề nhỏ Chuyện ông ta nhanh chóng đưa Vĩ Hạ sang một nước lân cận Có nền y tế phát triển Để chữa trị Quả thật là điều không quá khó Hoàng quân lập tức nhấc điện thoại, nhanh chóng gọi cho một công ty thám tử. Singapore, lập tức cho người lục tung tất cả các bệnh viện ở Singapore cho tôi. 3 ngày sau đó, Vĩ Hạ đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ là vô số ký ức đứt đoạt, những mùa hoa rực rỡ trên ngọn đồi ở một thị trấn nhỏ, một cậu bé bị nhốt ở trong một căn nhà hoang, một tai nạn xe tải nghiêm trọng. Những nụ cười chế diễu từ một đám con gái Trông có vẻ là con nhà giàu có Và cô cùng dài đề toán Với cậu bạn học Sau đó lại lên giường cuồng nhiệt Cùng với một người đàn ông có thân hình hoàn hảo Nhưng mà chẳng rõ mặt mũi ra sao Cô hồn anh ta dưới mưa say đắm Tiếng sét trói tay vang lên Làm nổ tung tất cả mọi thứ Giấc mơ của cô vỡ vụn từng mảnh Rồi tan biến vào cõi hư vô Cô cử động ngón tay Sau đó mở mắt Ngay lập tức nghe có tiếng một người phụ nữ, ngoại quốc, vang lên. Báo cáo ông chủ, cô chủ tỉnh rồi. Cô ngập tràn hoang mang, sợ sệt lên tiếng. Chị y tá, đầu của tôi, làm sao thế này? Tôi, tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì? Nói xong cô chợt nhận ra, cô vẻ bản thân mình là một người thông thạo ngoại ngữ. Nữ y tá khé miếm môi, rất nhanh liền hiểu được một trong số những biến chứng sau cuộc phẫu thuật đã thực sự xảy ra với cô. Một lúc sau đó có bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Bác sĩ đo đạt các chỉ số rồi hỏi cô một vài câu. Sau đó ông ta cũng bước ra ngoài. Bây giờ cô mới nhận thấy căn phòng này không hẳn là một phòng bệnh thông thường dường như là phòng bệnh được đặc biệt bố trí tại nhà riêng. Vị bác sĩ giờ đi không lâu một người đàn ông nữa lại xuất hiện. Vừa bước đến Ông ta vừa mừng rỡ kêu lên. Chúc Linh à, con tỉnh rồi sao? Cô ngừa ngác mất một lúc, người đàn ông đến và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô. Sau đó cô nhíu mày, lên tiếng. Dạ con, con tên là Trúc Linh sao? Người đàn ông rất nhanh gợt đầu nói tiếp. Bác sĩ nói sau khi phẫu thuật, não con có thể bị di chứng, ảnh hưởng đến chi nhớ. Thế nên chắc là con chưa nhớ gì phải không Trúc Linh à Cậu là Vĩnh Thiện Là cậu ruột của con đây Vậy con tên là gì Cái gì là cái gì Trúc Linh Tại sao chỉ có cậu ở đây Bố mẹ của con đâu Cô lại lên tiếng hỏi Trong đầu cô hiện giờ Thực sự có vô vàn điều muốn hỏi Túc Vĩnh Thiện kiên nhẫn đáp lại cô Con tên là Ninh Đỗ Trúc Linh Vừa nói ông Thiện vừa lôi toàn bộ giấy tờ tùy thân đưa cho cô. Quả nhiên, cô thực sự tên là Ninh Đỗ Trúc Linh. Ông Thiện lại tiếp tục. Bố con chia tay với mẹ con từ lâu. Ông ấy... Bây giờ có một gia đình khác rồi. Ông ấy không còn quan tâm đến sự tồn tại của con trên đời đâu. Trúc Linh đột nhiên đưa tay ôm đầu mình. Hình ảnh mơ hồ, Cô ân ái cùng với một người đàn ông không rõ mặt mũi Lại tiếp tục hiện lên. Chẳng nhẽ... Cô cũng giống như mẹ mình, lại gặp phải một người đàn ông nào đó, hư đốn và phản bội sao? Ông Thiện lại nói tiếp. Chúc Linh, con không muốn gặp mẹ mình không? Trong lòng Chúc Linh dâng lên một cơn hân hoan, cô không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Ông Thiện sau đó, dẫn cô sang một căn phòng kế bên. Nhà của cậu cô thực sự rất lớn, nhưng không gian lại khá tĩnh mịch và điều hưu. Hình như cậu là người không có vợ con gì, Ông Thiện mở cửa, ra hiểu cho cô hãy bước vào. Bên trong căn phòng bài trí nhẹ nhàng và tinh tế, hương hoa hồng tỏa ra rượu nhẹ từ máy sông tinh dầu. Chiếc loa nhỏ trên kệ phát du dương những bàn nhạc cổ điển không lời. Trục Linh nhìn thấy một người phụ nữ nằm im lìm với hàng tá dây nhợ xung quanh. Mẹ sao? Mẹ! Mặc dù cô không nhớ gì, Nhưng có lẽ tính mẫu tử thiêng liêng Cô lập tức bước đến ôm lấy mẹ mình Mẹ à Mẹ của con đây sao Cậu ơi Mẹ con như thế này bao nhiêu năm rồi Cô hít mũi Nghe thấy trong giọng nói Đã trở nên sụt sùi Ông thiện trả lời cô 16 năm rồi Chúc Linh à Bác sĩ nói Có lẽ mẹ con Cũng sắp không còn duy trì được bao lâu Chúc Linh bật khóc Cô gật đầu mỉm cười Không sao Không sao đâu cậu Người sống thực vật 16 năm Là một kỳ tích rồi Cảm ơn cậu Cảm ơn cậu đã chăm sóc mẹ con Trong suốt 16 năm qua Con vừa mi tỉnh dậy sao tai nạn Con nên về phòng nghỉ ngơi đi Đừng có khóc rồi cười như vậy Ảnh hưởng đến sức khỏe Trúc Linh đồng ý Sau đó cô lau nước mắt Rời khỏi phòng của mẹ cô À Cậu ơi, còn có bạn trai không? Cánh cửa căn phòng mẹ cô vừa đóng lại Trúc Linh liền hỏi cậu mình Ông Thiền im lặng một thoáng Sau đó điềm tĩnh kể cho cô Cậu không muốn nhắc đến Bởi vì hắn ta là một tên sở khanh Còn vì hắn Mới bị tai nạn ra nông nỗi này Còn còn muốn quan tâm đến hắn sao? Trúc Linh hơi nghiêng đầu trầm tư Ngoài những hình ảnh mơ hồ Cô hôn môi và lên giường Cùng với một người đàn ông Cô thực sự không nhớ điều gì Nếu như cậu ruột nói như vậy Thì chắc là đúng Cậu đối tốt với mẹ con cô Cô không nghĩ rằng chả có lý do gì Để cậu lừa gạt cô cả Thôi đành Tin vào lời của cậu Dạ vâng, con biết rồi Trúc Linh không nói gì thêm nữa Sau đó cô than đói bụng Muốn ăn một chút gì đó Vừa hai người làm trong bếp Đã nấu nướng xong xuôi Ông Thiện bảo cô cùng đến phòng ăn dùng bữa Trúc Linh ngồi vào bàn, cảm ơn người đã sưới cơm cho cô, rồi tập trung ăn uống. Thức ăn trên bàn không quá cầu kỳ, nhưng toàn là món ăn kiểu Việt Nam truyền thống, cho nên cô ăn rất ngon miệng. Ăn thêm nhiều rau củ vào cho tốt con ạ. Dạ vâng thưa cậu. Trúc Linh nuốt xuống một miếng thịt gà kho, cô gật đầu, sau đó cô dùng đũa, di chuyển đến món thịt bò xào, gắp một miếng ớt chuông lên, sau khi đưa đến ngang miệng. Động tác của cô chật khựng lại Cô nhân mặt Cậu ơi cậu Con không thích cái này Nói xong cô bỏ miếng ướt chuông qua một bên Chuyển sang ăn cà rốt Ở phía đối diện Ông Thiện dễ dàng nhận ra Cô chỉ bị mất đi ký ức Còn lại tất cả mọi thói quen và sở thích Đều giống với vĩ hạ Của trước kia Một tháng sau đó Sức khỏe của Trúc Linh Cũng hoàn toàn bình phục Suốt thời gian này cô không đi đâu Trong lòng chỉ muốn ở bên cạnh mẹ mình Cho dù mẹ cô chỉ nằm im lìm sau đó Mỗi ngày cô đều đặn đọc sách cho mẹ Còn phụ giúp chị y tá Làm các công việc vệ sinh cơ thể Và vận động các xương khớp Cho người sống thực vật Buổi tối cô thường ở trong phòng Xem một số bộ phim tình cảm lãng mạn Có một hôm xem đến cảnh nam chính Là tổng tài bá đạo cầu hôn nữ chính Bằng một bầu trời ánh sáng Không hiểu sao trái tim của cô Bỗng đập không một chút trật tự nào Cũng phải thôi, cô gái nào lại không mong ước Có một người bạn trai cực phẩm như vậy chứ Ai tiếc Là tên bạn trai cũ của cô Lại là một gã tồi Theo như lời kể của cậu Thiện Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông Cô làm công việc quản lý nhà vườn cho cậu ở Đông Linh Mấy tháng trước Cô có quan lại với một tên đàn ông Nhưng phát hiện hắn ta là kẻ bắt cá Răng cả cá bằng lưới Chứ không phải là bắt bằng nhiều tay Bởi vì cô thất tình vào uống say Dẫn đến tai nạn Nguy hiểm đến tính mạng Cũng may là cậu thiện sớm mang cô qua nước ngoài Để chữa trị Nếu không e rằng giờ đây Cô đã đoàn tụ với ông bà Tên khốn hư thân mất nết Tại sao cô lại vì một tên âm điểm nhân cách Mà làm ra chuyện ảnh hưởng Đến tấm thân quý giá này của cô Báo hại cậu của cô Phải tiêu tốn bao nhiêu là tiền của Cô trước đây là một người lụy tình và ngu ngốc đến như vậy sao Trúc Linh vội vàng lắc đầu nguê nguẩy Cô nghĩ vụ tai nạn tùy cướp đi ký ức của cô Nhưng lại khiến cho cô thức tỉnh Cô không cần người đàn ông tề bạc đó Nhưng để cô nhớ ra được cái tên sở khanh đó là ai Cô thể Cô sẽ cho hắn ta biết Thế nào là lễ độ Hôm nay đã bước sang Tháng thứ hai cô ở nước ngoài dưỡng bệnh Trước giờ cơm trưa Trúc Linh ngẫm nghĩ Đã đến lúc cô phải tái hòa nhập với xã hội Nhưng mà tạm thời cô chưa biết được Mình nên làm gì Trong đầu óc của cô Chỉ là một mớ hỗn độn Nhưng mà có lúc Lại chẳng thể nào có gì Chỉ là một ký ức rộng tuếch Trúc Linh bước xuống bếp Người được mồi thịt sườn nướng bốc lên Cô đưa tay lên mũi cau mày và nhăn nhó Sau đó cô kéo ghế Vừa đặt mông ngồi xuống Đã không nhịn được Tức tốc đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh Và nôn thốc nôn tháo Ở nước ngoài đã hơn một tháng Trúc Linh vẫn không thấy kỳ kinh nguyệt của mình đến Phạt đầu cô còn nghĩ có thể sau phẫu thuật cô bị rối loạn hoặc là do cơ thể của cô lúc trước vốn đã thất thường như vậy. Nhưng hôm nay cô lại đột nhiên, nôn mửa trên bàn ăn, còn nôn khan nữa. Trúc Linh đủ trưởng thành để biết đây rất có thể là triệu chứng ốm nghén. Thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của cô là chuyện ân ái với cái tên khốn nạn kia. Thực sự bây giờ cô tức lắm, tức đến sôi gan ứa máu. Tối hôm đó cô nhận lấy hộp quay thử thai, đã nhờ người giúp việc mua hộ. Sau một hồi làm theo hướng dẫn, Trúc Linh thấy tim mình đập thình thịch. Cô nhắm mắt cầu nguyện mọi chuyện, không như cô nghĩ. Đồn thì sao? Cũng có thể do thay đổi thời tiết, khiến cho cô khó chịu trong người. cầu mong khi cô mở mắt ra, quay thử thai chỉ hiện lên một vạch. Cô không muốn mang thai với một thằng đều. Trúc Linh lầm nhầm đếm ngược, rồi lấy hết can đảm. Cô mở mắt ra nhìn. Trên chiếc que thử thai hiện lên hai vạch màu đỏ chót. Trúc Linh vò đầu bứt tóc. Đổ chó! Cô không thể nào nhớ mặt được thằng chó đấy. Anh làm cho con người ta có bầu, rồi quất ngựa truy phong dễ dàng như vậy sao? Đổ chó kia! Trúc Linh bây giờ cố gắng mòi móc những ký ức ít ỏi của cô về người đàn ông đó, nhưng cô không thể nào nhớ được. Cô hôn người đàn ông đó dưới mưa. Anh ta một thân ướt đát Nhưng trên người sơ mi rất chỉn chu. lúc cổ với anh ta làm tình, không cảnh có vẻ như là một nơi sang trọng và hiện đại. Đứa nhỏ này, một mình cô tự tạo nên chắc. Anh ta giàu có như vậy, ít nhất cũng nên chu cấp cho cô chi phí để nuôi dạy đứa con chứ. nghĩ vậy, trước mắt cô cần phải bình an để sinh đứa bé này ra. Sau đó cô tìm một công việc phù hợp, đợi cô lấy lại được ký ức. Cô sẽ tìm tên chó được đó, bắt hắn ói tiền nuôi con. Cô phải làm như vậy thì mới hà giả. Cô bị hắn lừa tình, nhưng con của cô không thể vì vậy mà sống thiếu thốn được. Ba của nó lại có vẻ như là một người giàu có cơ mà. Lúc này tại thành phố, Hoàng Quân sau hơn một tháng cho người lục tung tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở các nước lân cận, không cần phi xa khi nhập cảnh, nhưng lại không tìm thấy tung tích của cô. Vĩnh Thiện... Suốt cuộc ông ta đã mang Vĩ Hạ của anh đi đâu? Tại sao ông ta lại muốn che giấu cô như vậy chứ? rốt cuộc, lý do là tại sao? Ở trong công ty tránh để mọi người bàn tán về sự mất tích đột ngột của Vĩ Hạ, Hoàng Quân liền tạo cho cô một hồ sơ xin được phép tạm nghỉ để sang nước ngoài trao dồi nâng cao nghiệp vụ. Mặc dù An Chi và Phương Linh lúc mới nghe tin có chút tức giận Vĩ Hạ bởi vì cô đi mà chả hề thông báo gì với mọi người để mọi người còn tổ chức, tiệc liên hoan chia tay với cô. Nhưng sau vài hôm thì bọn họ cũng nguôi ngoai, cho rằng đó là quyền cá nhân của mỗi người. Hai cô cũng không nên trách cứ vĩ hạ. Bên phía cơ quan điều tra, bởi vì người bị hại là vĩ hạ, đã rời khỏi nơi cư trú và không đưa đơn tố cáo, cho nên công an sau đó cũng không đủ lý do để khởi tố vụ án hình sự, tội cố ý gây thương tích cho người khác. Bà Mỹ Hoa chỉ bị tạm giam để phục điều tra tội cố ý giết người về vụ tai nạn 16 năm trước. Chuyện này cũng nhanh chóng làm kinh động đến hai nhà họ đỗ, họ ninh và sớm trở thành đề tài thảo luận nóng nhất trên mạng xã hội. Mặc dù ông chồng và bố vợ của ông ta đã mạnh tay chi những khoản tiền rất lớn để bịt miệng truyền thông nhưng càng bịt đến đâu thì bà Mỹ Hoa càng bị ném đá, dữ dội đến đó. Trên đời này không chỉ có hai nhà họ Đỗ Họ Ninh mới có thể thao túng được truyền thông tin tức. Phạm Hoàng Quân muốn bà ta trước khi lãnh án tử phải chịu đủ mọi sự công kích của xã hội bởi vì những tội ác kinh tờm mà bà ta đã gây nên cho hai mẹ con vĩ hạ. Hai nhà họ Đỗ Họ Ninh cũng không thoát khỏi trách nhiệm liên đới. Nghe nói về chuyện của Mỹ Hoa, một số thành viên trong gia tộc họ Đỗ đã bị lao đao trong quá trình thăng quan tiến chức. Mỹ Hoàng nghiễm nhiên trở thành điểm yếu chí mạng của gia tộc họ đỗ, nhiều đời nắm giữ, quyền cao chức trọng. Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc Hoàng Quân đang tập trung suy nghĩ về cái tên Vĩnh Thiện, Mạnh Trường từ bên ngoài bất ngờ lao vào phòng mà không kịp thông báo. Xếp à, bà Mỹ Hoàng vừa được cơ quan điều tra, thả tự do bởi vì hai cốt thờ trong chùa chỉ là một nắm cho giả. Hoàng Quân lập tức đứng phát dậy. Hai tay xiếp chặt nắm đấm Vĩnh Thiện Chính xác là nhờ Vào người đàn ông đó Chắc chắn ông ta đã tráo đổi cho cốt Nhằm ngầm giúp đỡ bà Hoa Một khi không có thi thể để giám định Cơ quan điều tra không thể nào kết luận Có phải là một vụ giết người hay không Lần này ông ta Cũng làm điều tương tự với Vĩ hả Để bảo vệ cho bà Hoa Ông ta rốt cuộc Có quan hệ gì với bà ta chứ Nếu như ông Thiện Đã tỉ mỉ sắp đặt như vậy, đương nhiên sẽ không mang vĩ hạ đến chữa bệnh ở một nơi mà anh có thể dễ dàng lùng ra. Hoàng quân sau đó ra lệnh cho đội thám tử rút về nước. Anh sẽ bắt đầu từ chỗ của bà Hoa. Cổng cơ quan điều tra, bà Hoa được trả tự do nhưng tuyệt nhiên không một người nào trong gia đình đến đón. Có một cậu thanh niên lạ mặt xuất hiện, tự xưng là chân sai vật của bố bà, đến bàn giao cho bà một chiếc xe. Nói rằng bà hãy tự lái về nhà họ đỗ để họp mặt gia đình. Sau đó cậu ta còn phải đi xử lý công việc khác cho bố của bà ta. Bà Hoa nhận lấy chìa khóa xe, trên môi nở ra một nụ cười chua chát. Bây giờ bà còn phải đích thân lái xe sao? Bởi vì muốn bảo vệ địa vị của gia tộc, năm xưa nhà họ đỗ ép bà già chết. Còn muốn bà hãy dùng thân phận mới xuất gia đi tu để sám hối cho những tội lỗi. Mà mình đã gây nên Họ đẩy bà đến ngôi chùa Nơi thờ cho cốt của Túc Lâm Anh Người gắm bà cho một vị sư cô già Là chỗ quen biết Để giáo hóa đạo Phật cho bà Nhà họ đỗ Còn cấm bà có ý định bỏ trốn Họ nói rằng Sẽ không che chở cho bà Nếu như bà tự tiện xuất đầu lộ diện Bà Hoa là thiên kim tiểu thư Đã quen sống trong nhung lụa Sau này còn là phu nhân Của một gia đình giàu có tại sao tại sao chỉ vì một con khốn vô danh lại ép bà sống trong những ngày tháng tủi nhục như vậy bà không được tận tay chăm sóc cho Giang Thu còn thường xuyên trơ mắt nhìn thấy con gái của Lâm Anh xuất hiện trước mặt vị hạ có gương mặt rất giống với mẹ của nó vừa nhìn thấy đã khiến cho bà căm ghét tụt cùng suốt 13 năm qua bà nhẫn nhìn những lần vị hạ lui tới chùa thăm viếng mẹ nó bà đều cố ý lánh mặt đi Đột nhiên vào một ngày bà nghe nó nói rằng sẽ thuê thám tử điều tra lại cái chết của Túc Lâm Anh khiến cho bà sợ lắm bà rất sợ một ngày nào đó sẽ có người phát ra chuyện bà lên kế hoạch để giết Lâm Anh bởi vậy bà mới quyết định ra tay với nó mọi chuyện sẽ êm xuôi nếu như không có sự xuất hiện của thằng chồng nó bà biết nhà họ Phạm không phải là một dòng họ dễ dàng đụng vào không ngờ đứa con của Lâm Anh Lại may mắn đến như vậy Nhà họ đỗ Đã muốn ruồng bỏ bà thì đã đành Nhưng tại sao ngay cả chồng và con gái của bà Cũng không đến thăm hỏi bà Trong suốt quá trình tạm giam Tên khốn phúc trọng Lão ta thực ra chưa bao giờ từng yêu bà Dù chỉ là một chút Sau tai nạn của Lâm Anh Bà rất nhiều lần Lén bắt gặp lão ta ôm kỷ vật của Lâm Anh Và khóc lóc Nói rằng lão chỉ yêu mình nó Lão có lỗi rất nhiều với nó hóa ra ông trọng Cưới bà chỉ vì địa vị và lợi ích Của nhà họ đỗ Còn trong lòng của lão Chưa bao giờ dành tình cảm chân thành cho bà Tất cả Đều dành cho Lâm Anh Cuối cùng là đứa con gái Nên giang thu của bà Là đứa con bà đứt ruột đẻ ra Nhưng cưng chiều nó như công chúa Biết tin bà còn sống Đáng ra nó phải đến Vui mừng, vui vẻ Khi thấy bà còn sống Nhưng không Rốt cuộc là tại sao Tại sao xung quanh của bà bây giờ Lại không còn có một ai chứ Bà hoa trên người Không có một món hành lý cá nhân nào Bà lên xe rời khỏi cổng cơ quan điều tra Biệt thự nhà họ đỗ Nằm ở một vùng ngoài ô vắng vẻ Bà lái xe hơn 30 phút Thì cũng gần đến nơi Đến một con dốc Bà ấn phanh giảm tốc độ Nhưng đột nhiên không thể nào điều khiển được Chết tiệt. Bà không nên khinh suất như vậy. Tên lạ mặt lúc nãy chưa chắc là người của bố bà. Xe của bà lao vun vút. Đã rất lâu rồi, bà không điều khiển được phương tiện giao thông, nên khả năng xử lý tình huống rất kém. Bà hoảng loạn đánh lái gắt, đâm sầm vào một gốc cây bên đường. Máu trên đầu bê bết chảy ra. Bà gục đầu xuống vô lăng bất tỉnh. Người đi đường rất nhanh chóng, sau đó đưa bà hoa đến bệnh viện cấp cứu. Nhào họ đỗ nghe tin. Cũng miễn cưỡng có mặt Bởi vì mất máu khá nhiều Nên bác sĩ khuyên Người nhà rằng ai có nhóm máu O Hãy hiến cho bà Ngay lúc này ai nấy trong nhà họ đỗ Đều bàng hoàng vô cùng Ông Minh Chiết và con trai Là em của bà Hoa Vốn mang nhóm máu hiếm AB Còn vợ ông tuy mất sớm Nhưng trong người có nhóm máu B Ông Chiết còn nhớ rõ Xét nghiệm sơ sinh của con gái năm xưa ghi rằng Con gái ông cũng mang nhóm máu AB cơ mà Năm đó vợ ông vì khó sinh mà ngất xỉu Ngay khi đứa nhỏ lọt lòng Lúc đó ông cũng đang có chuyến công tác Ở tỉnh không về kịp Rất có thể máu trong kết quả xét nghiệm Là con gái của ông Nhưng sau đó hai đứa trẻ Đã bị bế nhầm hoặc bị đánh cháo Nhào họ đỗ rút cuộc Đã gây nên tội lỗi gì Để mấy chục năm qua nuôi nấng Và che chở cho một con tu hú Chiếm tổ độc ác như vậy Tại Singapore, tại một bệnh viện lớn, sau khi nhóm thám tử của Hoàng Quân rút về nước, vị hạ giới thân phận của Trúc Linh, lần đầu tiên cũng đến đây để khám thai. Trúc Linh bước vào phòng khám thai ở khoa sản bệnh viện. Sau khi bác sĩ dê máy siêu âm lên bụng cô, trên màn hình xuất hiện một bào thai nhỏ xíu, ước chừng bé con, được khoảng 8 tuần tuổi. Chưa hết, bác sĩ còn tiếp tục truyền qua một cái máy khác. Trúc Linh nghe thấy có tiếng tim thai. Thông qua thiết bị máy móc được phóng đại Đập rộn ràng vang lên Tiềm cổ cô bất giác Muốn chạy đua với bé con Đập thình thịch thình thịch vô cùng phấn khích Buổi khám thai đầu tiên vô cùng thuận lợi Bác sĩ sau đó kê đơn thuốc bổ Và dặn dò cô một số điều để chú ý Trúc Linh chào bác sĩ Rồi rời khỏi phòng khám Nhường chỗ cho mẹ bầu tiếp theo Chỉ mới mấy hôm trước Cô còn cầu nguyện ông trời Đừng có mang đứa bé nào đến Nhưng vào thời khắc này, cảm giác sự kỳ diệu của tạo hóa dâng trào trong lồng ngực của cô. Trúc Linh ngồi xuống ở dãy ghế trước phòng khám thêm một chút nữa, hai mắt cô dán vào tấm ảnh kết quả siêu âm, cứ nhìn mãi không thôi. Cô đặt một tay lên chiếc bụng đang còn phẳng lì, cô nhèn miệng cười hạnh phúc. Bè con à, tùy bà con là một kẻ tệ bạc, nhưng con hãy yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Người giúp việc mà cậu thiện sai bảo Đi cùng với cô Vội lên tiếng nhắc nhở Cô Linh à chúng ta về nhà thôi Ông chủ đợi lâu Chắc chắn sẽ rất lo lắng cho cô đi à Trục Linh vội cất kết quả siêu âm Sau đó rời khỏi khoa sàn của bệnh viện Lúc này ở một góc hành lang đoàn vi trong trang phục kín mít Che hết cả gương mặt Vội vàng bước ra Cô ta không nghe nhầm đấy chứ Cô ta vừa rồi không nhìn nhầm đấy chứ Sản phụ đến khám thai kia, rõ ràng, trông rất giống Vĩ Hạ. Nhưng cô ta lại nghe người đi cùng gọi nó tên là Linh. Làm cô ta nhìn gà hóa quốc, hay là thực sự có chuyện gì đó đã xảy ra với Vĩ Hạ. Từ sau khi cô ta bị Vĩ Hạ đe dọa ở trường quay đến đây, thú thật, hành động của cô ta có phần dè dặt cộng thêm chuyện vừa đi đóng phim, lại vừa đi khách với đại gia. Cô ta cũng tạm thời, hết sức để suy nghĩ cách trả đũa chỉ biết nuốt từng ngụm máu, rơi sũng sục vào trong lòng. Bộ phim truyền hình đoàn vi đảm nhận vai chính vừa mới đóng máy vào tuần trước, cô ta liền lên kế hoạch muốn sang Singapore, vừa là để du lịch xa xách, vừa là để cô ta khám phụ khoa định kỳ. Các đại gia có máu mặt mua dâm người nổi tiếng luôn luôn phải có những yêu cầu khắt khe về bệnh lây qua đường tình dục. Cô ta là sao hạng A, cho nên khám ở bất cứ bệnh viện nào trong nước đều cảm thấy lo sợ vô cùng. Khi thông tin của mình bị dò dì Hoặc là hình ảnh Mình bị chụp trộn Thế nên cô ta mới quyết định Sang Singapore để thăm khám Đã chụp được rồi chứ Toàn vi lên tiếng Hỏi người trợ lý bên cạnh Cô ta liền đáp ngay Chỉ yên tâm em chụp rồi Đủ mọi góc độ Tạm thời cô ta cứ giữ lại những tấm ảnh này Đợi thêm một thời gian quan sát và tìm hiểu Cô ta sẽ tính kế tiếp theo Mình nên làm gì Có phải hôm trước? Em vừa nói không khí trong kỳ phút dạo gần đây rất tệ không? Toàn vi chợt hỏi thêm người trợ lý thân cận gật đầu và nói tiếp Hôm trước em kể cho chị rồi bạn em vừa nhận được điện là vào kỳ phút làm thực tập sinh không lâu nghe nói xếp quân một tháng nay giao việc cho cấp dưới điên cuồng có người vì chạy không được điết lai like mà bị xếp mắng khóc đến xưng vù hay mắt Nhân viên 5 giờ đã được tan ca nhưng mà xếp hôm nào cũng tận đêm muộn mới rời khỏi văn phòng. Cho nên dù có khắc đến chôi sông lạc chợ, bọn họ đâu có dám ở trước mặt sếp mà ca thán nửa lời, chỉ có thể cố gắng học làm sao bơi cho nhanh trong cái chảo dầu đang sôi sùng sục mang tên kỳ phút mà tiến về đích, hoàn thành công việc được sếp giao thưa chỉ. Trên bảng thông báo hiện đến số thứ tự của đơn vị, cô ta xoay người Vừa bước đi vừa nói với trợ lý. Tìm một tay săn ảnh đến đây. Ghi lại toàn bộ quá trình khám thai định kỳ của cô ta cho chị. Nói xong người trợ lý gật đầu. Còn đoan bi lại bước vào bên trong để gặp bác sĩ. Ở Việt Nam sau khi biết được tin bà Hoa không phải là con gái ruột của nhà họ Đỗ. Chút ân tình ít ỏi còn sót lại giữa Đỗ Gia và bà ta. Liền được hai cha con ông Đỗ Minh Chiết. Hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ. Nếu như bà ta không làm ra bao nhiêu chuyện tầy trời như vậy, thì ông chết vào con trai, còn suy nghĩ vì tình nghĩa mấy chục năm gắn bó, mà xem bà ta như con và chị gái ruột trong nhà. Nhà họ Đỗ thật ra bản chất không xấu, chỉ vì tin lầm một con tu hú nên mới xảy ra cư sự này. Năm đó khi biết bà Hoa là kẻ chủ mưu hại người, Đỗ phu nhân đã khóc lóc van xin chồng rất nhiều, nói rằng bà khó khăn lắm mới sinh ra được Mỹ Hoa. Dù sao cũng là con gái ruột Thôi thì con dại cái mang Mong chồng tìm một con đường thoát tội Cho con gái Sau khi thực hiện xong kế hoạch giả chết cho bà Hoa Vợ chồng ông chết đều hy vọng Quãng đời còn lại của con gái Nó sẽ sám hối Bên cho cốt của nạn nhân xấu số Đỗ phù nhân vì đau buồn Và bệnh tật Cũng qua đời mấy năm sau đó Chỉ là không ngờ Mỹ Hoa Sau 13 năm vẫn ngửa quen đường cũ Máu lạnh tuyệt tình, muốn ra tay giết người bịt đô mối. Bà người bị hại, lại là con dâu của nhà họ Phạm, giàu nhất nhì cái đất này. Thật là khiến cho ông triết dù muốn hạ mình xin lỗi, cũng không biết bên nhà đấy có chấp nhận hay không. Biết được sự thật bị che giấu mấy chục năm qua, giả trẻ trên dưới gia tộc họ Đỗ, vui buồn lẫn lộn. Rốt cuộc mụ đàn bà độc ác kia, không có chút gì liên quan đến dòng họ Đỗ danh tiếng. Sẽ không làm ảnh hưởng gì đến con đường quan lộ Của các thành viên trong dòng tộc Nhưng đứa con gái ruột của nhà họ Đỗ rốt cuộc Đã thất lạc ở đâu Và đang phải sống những ngày tháng như thế nào Với thế lực của một gia tộc lớn Rất nhanh mọi chuyện Đã được bọn họ lật lại chân tướng Năm đó ông Chiết Vốn xin nghỉ phép vào khoảng thời gian Dự sinh của vợ Nhưng Đỗ Phu Nhân trong một lần đi chùa cầu Bình An Thì bất ngờ chuyển dạ sớm Ngôi chùa mà Đỗ Phu Nhân đến nằm lại Ở vùng hèo lánh xa xôi vô cùng Đỗ Phu Nhân liền được tài xế Đưa vào trạm xá Để hộ sinh đỡ đẻ Cơ sở vật chất ở trạm xá Vốn không được đầy đủ như thành phố Một phòng đẻ có đến Mấy sản phụ cùng lúc sinh con Theo tài liệu trạm xá ghi chép lại Vào hôm Đỗ Phu Nhân sinh con Còn có một sản phụ nữa Cùng chuyển giả Đỗ Phu Nhân vừa sinh xong Chưa kịp nhìn mặt con đã mệt đến ngất xiêu. Hai em bé sau khi được y tá cân đo, vệ sinh và lấy máu xét nghiệm thì đặt lại vào hai chiếc nôi cạnh giường của hai người mẹ. Ông Minh chiết vào con trai, cầm những tập tài liệu trên tay mình, đọc lại tường tận hồ sơ sinh đẻ của Đỗ phu nhân năm đó. Nếu Mỹ Hoa không phải là con ruột của nhà họ Đỗ thì phần trăm rất lớn người cùng phòng hôm ấy đã đánh cháu con mình. Mấy chục năm trước ở một vùng núi Chạm xá thì cũ kỹ Lại có một sản phụ đến bằng xe hơi sang trọng Ai nấy nhìn vào Đều dễ đoán biết sản phụ này là phu nhân của một gia đình quyền quý Có lẽ vì muốn con ruột mình Được ăn sung mặc sướng Mà người này nhẫn tâm Cháu mất đứa con thực sự của nhà họ đỗ Cùng lúc đó Ở văn phòng tổng giám đốc kỳ phút Phạm Hoàng Quân cũng được mạnh trường Mang đến những tài liệu này Sản phụ cùng phòng với đỗ phu nhân năm xưa, tên là Nguyễn Thị Đào, người này chính là vợ hai của tử tù, Túc Vĩnh Tài. Kẻ đã hại chết ông ngoại của Hoàng Quân, vậy thì nếu đúng như những gì suy đoán, bà Mỹ Hoa mới chính là em gái cùng cha khác mẹ với ông Vĩnh Thiện. Đồng thời, vị Hạ mới chính là cháu ngoại thực sự của nhà họ đỗ cao quý. Thì ra đây là lý do khiến cho ông Thiện âm thầm ra tay sắp đặt để bảo vệ cho em gái của mình. Hoàng Quân siết nhau một góc tài liệu. Nhà họ đỗ bao nhiêu năm qua, vậy mà dung túng cho một con tu hú làm hại đến chính con gái và cháu gái ruột của mình. Tộc Vĩnh Thiện lần này rốt cuộc muốn dùng vĩ hạ để đối phó gì với gia đình anh đây? Đã mấy chục năm trôi qua, ông ta vẫn chưa từ bỏ chuyện trả thù mẹ con anh sao?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 Đang có những tình huống vô cùng gây cấn Và Tâm An không biết phải nói gì hơn nữa Khi mà cô gái Vĩ Hạ của chúng ta Lại bị mất trí nhớ Và bây giờ có một cái tin khác là Trúc Linh Cô lại còn mang thai con của Hoàng Quân nữa Vậy thì chuyện gì lại đến với Vĩ Hạ đây Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Tập 12 của câu chuyện này Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị Vào buổi tối ngày hôm nay Quý vị và các bạn thân mến Mùa xuân đến rồi Bà Cày Tết âm lịch cũng đang chào đón chúng ta rồi. Vậy nên trong giò hàng à, mà tâm an ghim và gửi đến cho quý vị vào thời gian gần đây, có rất là nhiều sản phẩm về phong thủy phù hợp với những ngày mùa xuân, những ngày mà đi chùa. Vậy nên quý vị hãy cùng bấm vào giò hàng được tâm an ghim ở góc trái của màn hình để có thể tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.